Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ngày mai tôi cùng anh đi tiễn họ nhé Chưa mai Em không cần phải dậy quá sớm đâu Tôi đưa bố mẹ đi là được rồi Già nhân nhân lắc đầu nói Tôi vẫn nên đi tiến thì hơn Bằng không có cảm thấy không phải cho lắm Dù sao bọn họ cũng từ xa đến đây Bố mẹ cô không đi tiễn họ Thì còn có thể hiểu được Cô không đi tiễn họ Thì có vẻ không lễ phép Không tôn trọng họ Thấy cô cưng quyết như vậy Thầm đây thời đành phải đồng ý Đợi sau khi thầm bế thờ đi rồi Già nhân nhân cũng đi quay trở về phòng ngủ Nào ngờ bị mẹ chặn lại Tiếp tục một màn tâm sự giữa mẹ và con gái Mẹ thấy tiểu thầm rất tốt Không cần biết chưa đây giữa hai đứa Đã xảy ra chuyện gì Bây giờ đã có con rồi, cũng sắp cưới rồi Con nên cùng nó trải qua những ngày vui vẻ đi Mẹ cũng là người từng trải Mắt nhìn người cũng không biết nỗi nào Tiểu thẩm chờ việc tuổi có lớn một chút Mọi phương diện khác đều xứng với con Trong lòng mẹ hiểu rõ Không phải với con có thai Nhà chúng ta chắc chắn không thể kết hôn ra với nhà họ được Giản nhân nhân Nếu không phải con mang thai Con cũng không kết hôn với anh ta Nói như thế cô giờ thừa đoạn Cố tình để mạng thẻ ấy Đương nhiên Mẹ cũng không phải người cổ hủ Không có biết nhà đó nhiều tiền như thế nào Quyền liệu ra làm sao Sau khi kết hôn rồi cũng nên có danh giới và quê cũ Mẹ Giản cũng thương con gái liền thừa dài một hơi Ngoại tình đánh người đánh bạc hút trích bốn thứ này đều không được dính vào. con gái do mẹ sinh ra, đương nhiên mẹ thương chớ. con đừng trách mẹ, bắt buộc con phải kết hôn cùng cậu ấy. đây là chuyện không còn cách nào nữa rồi. đương nhiên mẹ sẽ không để con vào hố lửa. pham chỉ cần cậu ấy đụng đến một trong bốn điều trên, nếu con muốn ly hôn, mẹ sẽ ủng hộ con. điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của dàn nhân nhân. cô còn tưởng bất luận chuyện gì xảy ra, bố mẹ dàn đều sẽ không cho cô ly hôn. kết hôn chưa xong đã nói đến chuyện ly hôn. Bố Giàn đi qua đúng lúc nghe được câu cuối Bèn cao mày trách Bố mẹ con buồn ngủ rồi Con đi ngủ trước đây Giàn nhân nhân cũng sợ Những kiểu tâm sự thế này Nên vội vàng trở về phòng Đóng chặt cửa lại Bà sao lại nói những chuyện này với con gái Gương mặt bố Giàn thể hiện sự không đồng tình Con gái còn chưa kết hôn Đã nói đến chuyện ly hôn Nếu vì thế mà sau này gặp tí việc còn con Nó đã muốn ly hôn thì phải làm sao Ông cũng có nghe hết câu chuyện đâu Tôi nói là ngoại tình, đánh người, đánh bạc và hút chết Gặp những cái này thì phải lập tức lưu hôn Bố Giàn vẫn không tán thành Sau này, bà đừng đụng cái Lên nói với con gái lưu hôn này kia Để tôi thẩm nghe được thì không hay Tôi làm sao để cậu ấy nghe được chứ Hiệu quả cái âm trong nhà không tốt lắm Những lời hai vợ chồng nói ngoài phòng khách Nhân nhân đều nghe thấy hết Một mặt, cô cũng được ăn ủi Vì dừa sao trong lòng mẹ Giàn Cũng chỉ vì thương con gái quá thôi Chỉ ít, vẫn còn đường lui không đến mức bảo cô kết hôn rồi không được ly hôn. như một mặt khác, cô cảm thấy thật bất đắc dĩ. ngoài bốn điều mà mẹ già nói, chuyện như không có tình cảm hay tính cách không hợp cũng rất quan trọng mà. chỉ là dường như trong lòng bố mẹ lấy lý do không có tình cảm để ly hôn thật là đáng buồn cười. đương nhiên, cô vẫn sẽ yên ổn sống chung với thầm thế thừa, cũng như bố già đã nói vậy. còn chưa kết hôn, nói đến chuyện ly hôn làm gì? buổi sáng thứ hai, nhân nhân vừa thức dậy. Lên đến tin nhắn của thầm thầy thừa Anh nói đang ở dưới lầu đợi cô Nhìn lại thời gian đã là nửa tiếng trước Cô nhắn tin trả lời Rồi sau lập tức đánh răng rửa mặt Thay đồ trẻ thóc gọn gàng rửa xuống lầu Thật xin lỗi để anh đợi lâu rồi già nhân nhân cảm thấy có chút xấu hổ thở ra bà thức kêu rồi Tôi lại tắt đi Chỉ định nằm thêm tầm 5 phút nữa nhưng Không sao đâu Thầm thầy thừa đợi cô lên xe rồi Đưa cho cô một túi giấy Bữa sáng Đúng là cô chưa kịp ăn sáng Nhưng không nghĩ là anh ấy chuẩn bị cho cô Thân thân kỳ Bà thầm cực kỳ vừa lòng với việc già nhân nhân ra sân bay tiến vợ chồng mình mà đến lúc làm đồ tục Bà vẫn còn nói với chồng về chuyện này Sân bay rất đông người Công khí lưu thông cũng không tốt lắm già nhân nhân theo thấm tay thừa và bãi đỗ xe Chuẩn bị trở về Cô còn chưa kịp lên xe Đã nghe thấy một giọng nữ Xe lẫn tiếng kéo Dương Hải Lý ở phía sau già nhân nhân đúng là cậu rồi Già nhân nhân và thấm tê thừa cùng quay đầu lại Là một nam một nữ Người đàn ông kéo trước vali màu hồng phấn Có vẻ không được phù hợp cho lắm Sự kinh ngạc ra lớn vui vẻ trên gương mặt cô gái kia Cũng không biết có phải là thật lòng hay không Già nhân nhân Có nghĩa của nguyên chủ Nên cô biết hai người trước mặt này là ai Bạn trẻ cũ Trên đây cho hòa bình Và người bàn học vốn chẳng có quan lại gì từ tới cấp 3 Lúc già nhân nhân đang còn đi học Bạn trai cũ của nhân nhân Cũng được mọi người xem như một nam thần thành tích vượt trội, hoàn cảnh gia đình không tồi, về tiếng mạo thì cũng được coi như có danh tiếng ở trong trường. Có điều ở trong mắt những người khác, chỉ dựa vào vẻ bề ngoài thì người bạn trai này có cố gắng bao nhiêu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net